Ờ, xin chào mọi người Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập Số 254 nhé Của bộ truyện Thâu Thiên Chí Đạo Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại cho nhiều comment cảm xúc mọi người Trong khi nghe chuyện Tiến phong xin chân thành cảm ơn Thâu Thiên Chí Đạo Tập 254 Lúc phương hành tìm lại Phát hiện mình đã ở trong sân cốc tĩnh mình Đang được tiền cô giao chỉ Ôm vào trong ngực lúc trốn ra, bản thân hắn đã chịu trọng thương, đó là đòn nặng nề của tu sĩ độ kiếp, khiến cho thần hồn của hắn khuấy động, tâm thần bất định, lại thêm cảm giác hư ảo kia cũng không cố gắng quấn nhiễu loạn thần hồn của hắn, cảm giác vô cùng quái dị. trong tai, trước mắt, tràn ngập tiếng quát cùng bi thương của nữ tử lúc giam giết, từng đoàn máu tươi bắn tung té ở trong khuôn mặt dữ tợn của sinh linh thần tộc, khoát khát giáp, trong lỗ mũi lại chen ngập một loại hỗn hợp son phấn cùng máu tươi từng tia, từng tia huyết tình, từng tia, từng tia điểm hương lăn lộn hợp lại cùng nhau tạo thành một mùi cổ quái khó mà hình dung chui vào trong chốc mũi lại nhập vào thức hải quanh quẩn không đi dưới lại tình huống này hắn dốc cục vẫn ngất đi đối với chuyện sau đó hoàn toàn không biết gì cả hắn chỉ nhớ kỹ lúc trước có một đống nữ nhân che chở mình chạy trốn phía sau có truy bình phía trước có cản địch lâm vào tuyệt cảnh có điều ở trong mưa còn phát sinh vô số cảnh tượng kinh khủng, hắn nhìn thấy bạch thiên trưởng phóng tới chiến trường, giết chết vô số sinh linh thành tộc hung ác, lại bị một bàn lớn từ trên trời giáng xuống vỗ nát bấy, thần hồn chạy mất tích. cũng nhìn thấy đại bàng tào vương hóa thân thành chu tước, cùng một vị thần tướng lưỡng bại câu thương, móng vuốt của chu tước xuyên qua ngực thần tướng, mà một đao của thần tướng trước khi chết cũng chém nhục thể quán thành hai nửa. còn nhìn thấy hồ cầm lão nhân hợp với tu sĩ không cần biết là một đội cảnh tượng phía sau bị những sinh linh của thần tộc ở phía sau bao phủ thật giả khó cãi không biết là mơ hay là thật các người có dũng khí các người có dũng khí các người có dũng khí khi nhìn thấy long nữ hóa thân thành kim long xung phong một vương triệu hồi ra liệt diễm vô tận đốt cháy toàn bộ chiến trường lúc bị vô số sinh linh thần tộc cầm gai sắt găm ở trên mặt đất thì phương hành tỉnh lại lập tức liền cảm thấy mãn hồn cực nóng nhục thần giống như là sắp bị đốt thành tro tàn Loại đau cổ này khó mà hình dung được Mà ở trong tầm mắt Chứ ta bóng dám mấy nữ tử Có ba người lần lượt vây mình ở giữa Mấy nữ tử khác nhẹ nhàng Xoa mồ hôi lạnh ở trên trán của mình Ánh mắt cực kỳ phức tạp Đừng lộ sội Người tiến liền là một nữ tử ngồi trước người mình Nàng này ngày thường xinh đẹp Lại gãy một cánh tay Lúc này chỉ có một tay đang lăn không Ấn xuống phía trước ngực ba thước Chuyển pháp lực ôn hòa vào trong cơ thể mình áp chế hòa ý gần như là mất khống chế. Sau đó nàng nhanh chóng giải thích: tiên trùng trong cơ thể ngươi đã mất khống chế, đang đứng ở ranh giới tàu hỏa nhập ma. Chúng ta đang nghĩ biện pháp giúp người áp chế, chỉ là chúng ta cũng không hiểu chỗ huyền diệu của tiên ảnh, không có biện pháp giúp người giải quyết khó khăn này, còn cần ngươi tự mình dẫn đất hòa ý, giấu hư về nguyên tàu hỏa nhập ma. Nội tâm của phương hành run lên, hiểu rõ chuyện gì xảy ra trên người mình, không dành hỏi nhiều, liền vận chuyển huyền công trong cơ thể hắn vốn có một loại có một đại tiền nguyên chính là tam muội chân hỏa biến thành, rồi có đủ loại thần thông huyền diệu chính là căn cơ lớn nhất bây giờ của hắn, Chỉ có điều một trận chiến ở núi hồ kê bị mấy vị giới chủ tiểu tiên giới liên thủ đánh một kích, bị trọng thương, suýt chút nữa tiền nguyên vỡ nát, có điều dù sao cũng là tiền nguyên căn cơ kiên cố đến mức người thường khó có thể tưởng tượng được, rất nhanh liền đã hồi phục như cũ, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này hành tâm thần kích động thậm chí quên dẫn lực lượng tiên nguyên này đến nỗi chúng nó bắt đầu không chút kiên kỷ lan tràn đến thậm chí phản vệ tam muội chân hỏa vốn là từ giận giận dò tam muội hóa thành cho nên xúc cảm ảnh hưởng cực nặng với nó lúc đầu tâm phương hành như là khánh thạch mới có thể trở thành công truyền vận tam muội chân hỏa hết lần này tới lần khác lúc đang thoát khỏi chiến trường tâm tình quán kích động đánh mất bản tâm dẫn đến tam muội chân hỏa mất khống chế xuất chút nữa lại hại bản thân do bởi tình cảnh tàu hỏa nhập ma nhưng sau khi án thành tỉnh nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề liền lập tức thu hồi tạp niệm tâm thần quỳ nhất tiên diễm đang đi loạn trong cơ thể hắn thậm chí ngay cả tiên cô cụt một tay kia ba vị cao thủ nguyên anh đều không áp chế nổi lập tức như là ngựa hoang bị thuần hóa ngoan ngoãn quy về một chỗ chậm rãi chìm xuống giống như là thủy triều cuồng bạo đột nhiên thu liễm âm thanh hóa thành giếng cổ một phương. không hồ là tiên anh ở đáy mắt của tiên cô cổ tay, cùng với hai nữ tử giúp phương hành trần áp thường thế, hiện lên vẻ sợ hãi, lộ vẻ vô cùng ngoài ý muốn. ba người các nàng trợ giúp phương hành chấn áp tiền diễm bất khống chế đã trọn vẹn ba ngày, không biết là tiêu hao bao nhiêu linh chân dị bảo, càng làm cho pháp lực của các nàng tiêu hao sạch sẽ. cũng chỉ có thể mơ hồ ngăn chặn những tiền diễn vô ý thức mà thôi. theo bọn hắn nghĩ, loại lực lượng này thậm chí đã vượt qua độ kiếp, cuồng bạo đến khó có thể tưởng tượng. nhưng sau khi phương hành tỉnh này chỉ một tâm niệm tất cả tiên diễm liền trở về vô hình cái này chỉ có thể nói rõ mặc dù tiểu ma đầu này vừa kết thành tiên anh không lâu nhưng căn cơ hùng hậu pháp lực cường thịnh thậm chí là nhục thân cường đại đều đã vượt xa các nàng đã kết anh mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm đây quả nhiên là một mầm tiên có từ các chàng phòng với hội thế màu vương kia tiên diễm giúp tôi nhiệt độ thân thể cực nóng của phương hành cũng dần dần chậm lại sắc mặt bắt đầu biến chuyển tốt đẹp khí tức trở nên bình ổn <cười> phát hiện hắn đã không có chuyện gì, nữ tử lo mồ hôi choán cũng nhẹ nhàng ném khăn lụa bên người hắn, đứng dậy đi ra ngoài. về sau sẽ ra chuyện gì vậy? Phương Hành nặng nề thở dài, mở mắt lặng lặng đặt câu hỏi. thần niệm thoáng quét qua, hắn liền hiểu rõ tình cảnh của mình. hắn đang ở trong núi sâu của một tòa sơn cốc u bí, xung quanh sườn cốc có vài khí cơ đại trận trải lấp, và ở trong sườn cốc còn có rất nhiều nữ tử đi lại bốn phía, có người đang phòng thủ có người đang thu dọn đồ đạc rất rõ ràng, đây tất nhiên là các đệ tử phù diệu cung chắc hẳn mình được các nàng cứu tới này. ba ngàn thần tộc phủ xuống, lúc ấy chúng ta đều trở thành mục tiêu bị dân thần giết, người bị thương được chúng ta cứu ra, chỉ có điều giao trì đã bị chiếm cứ, phù diệu cung cũng trở thành mục tiêu tin đánh trọng điểm của sinh linh thần tộc. chúng ta thơ diệp loạn mang theo người chạy trốn tiếp phù diệu cung, có thể sinh linh thần tộc sẽ rất nhanh liền đuổi tới đây. Từ lúc hai vị thần tướng lãnh bình tiền đánh Chúng ta tự biết không địch lại liền mang một số tài nguyên Cùng biết điền tạ ở trong cung Bỏ núi mà đi Chạy trốn vào trong núi sâu Hiện tại suy linh thần tộc còn công phạt bốn phía bên ngoài Tiền cô cuột một tay Chầm mặt nửa ngày Nói mấy ít chuyện phát sinh với Phương Hành Lúc hắn đang hồn mê cho hắn biết Những người khác đâu Phương Hành hình như đang chậm rãi tiểu hóa Có hơi chật vật mở miệng hỏi thăm Đã có ai chết rồi Viên lão thần tiên đã tọa hóa ở chiến trường Tâm tình của tiên cô cuột tay Cũng cực kỳ một ngàn Chậm rãi mở miệng Ở lúc cuối cùng Một vị cố nhân của viên gia xuất thủ Phá thiên tướng, Chúng ta mới trốn thoát Về sau người nói hắn đánh một trận ác chiến với cửu U Thần Vương Ở trên cửu thiên Kết quả cuối cùng như thế nào Ai cũng không biết Có người nói hắn vẫn lặng Có người nói hắn trốn đi Nhưng có một chút vẫn có thể xác nhận Trận chiến kia hắn chưa thắng. Nếu không thế công của sinh linh thần tộc cũng không có khả năng bẫy điện như vậy. Nửa tháng hắn ngồi, cũng đã xâm chiếm rất nhiều đạo thống. Còn những người khác, chúng ta cũng không biết. Lúc ấy ở trên chiến trường thực sự quá là hỗn loạn. Kể cả về sau, chúng ta chỉ có thể chạy trốn giữa mạng trước, còn chưa kịp tìm hiểu thông tin. Ba ngàn thần tộc, ba ngàn thần tộc. Phương Hành thấp giọng nỉ non. Nghe xong cái tên này, trong lòng liền có lửa giận bảy điện rốt cục ở đâu bỗng nhiên chu ra nhiều cường địch như vậy. Hắn gần như có chút khó có thể tin, nhìn về phía Trư vị Tiên Cô, khi hắn nghĩ đến, đạo thống của Vụ Diêu Cung chính là cực hạn thế gian, tự nhiên cũng có trách nhiệm nhìn khắp chư thiên, âm thầm phát hiện một số tai họa ngầm, cho nên hắn càng khó khăn có thể hiểu được, tại sao có thể có Sinh Linh cường đại như vậy xâm lấn, mà các đạo thống lại hoàn toàn không biết. Nhất là, bây giờ suy nghĩ lại một ít chuyện khác, lúc trước cái tên Sinh Linh thần tộc tên là Thiền Điện tử kia thậm chí còn từng xuất hiện ở núi cồn lồn phù diêu cung là dạng tồn tại bậc này làm sao có thể chậm lụt như thế vậy mà hoàn toàn không biết gì cả là lỗi của chúng ta tiên cổ của một tay nghe được nghi hoặc của phương hành sau một hồi lâu cũng nhẹ nhàng thở dài lúc đầu chúng ta đã phát hiện điểm này nhưng khi đó ánh mắt của mọi người đều đang ngó chừng chu thiên tri minh kia thậm chí những thời điểm chư thiên tri minh thành lập chiếm được một điểm tiền cờ lại không ngờ tới thiên nguyên Sớm đã bị một thứ tồn tại đáng sợ theo dõi Bọn hắn đếch tiểu tiên giới làm Tiền khu, phủ xuống thiền nguyên Âm thầm bố trí Mặc dù chúng ta đã nhận ra thái độ của tiểu tiên giới Luôn không đúng Lại không giải suy nghĩ nhiều Còn cảm thấy sự thông minh của thánh nhân Nếu bọn họ thực sự mưu đổ gì Nhất định sẽ bị phát giác Nhưng chẳng ai ngờ rằng Thánh nhân đột nhiên mất đích Chúng ta lại trở thành dê đợi làm thịt Thánh nhân mất đích Phương hành vô cùng kinh hãi, dâng mắt nhìn nàng, trong lòng chấn kinh, hàm ý của mấy nữ trưởng ngắn quỳ thật là quá kinh khủng. Thánh nhân có tu vi cùng cảnh giới bậc này cũng sẽ mất tích. Tiên cô cụt một tay, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Từ lúc sinh linh thần tộc phủ xuống, thánh nhân đến này chưa hiện thần, thậm chí ngay cả độ kiếp lão tổ cũng mất tích hơn phần nửa. Phương hành có chút nói không ra lời, sau nửa ngày mới thấp giọng nói: Những sinh linh thần tộc đó là từ đâu tới? đều là sinh minh ngoại vực. Và lúc này không phải tên cô cụt một tay trả lời, mà là tên cô ngồi quanh chân ở phía sau Phương Hành cũng không biết đã xếp hạng thứ mấy. nào lấy quyền cổ tạ trong túi rút bật ra, đưa cho Phương Hành thấp giọng nói: kỹ thực đạo thống thiên nguyên không xa lạ gì với sinh binh ngoại vật này, thậm chí có thể nói là sức hết sức quen thuộc. ở trên cổ tạ có ghi rất tỉ mỉ về bọn nó, nói thật ra xấu hổ, nói bọn hắn trầm đến, còn không bằng nói đến phục thù, nhưng mà không ai nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà trở nên cường đại như thế Ở thời viễn cổ Tiên thánh đại chiến Tiên nhân thất bại Bị trục đi trên ngoại. Ở ngoại vực Bọn họ gặp phải đối thủ Chính là những sinh linh ngoại vực này Vì tranh đoạt Chỗ tu hành Triển khai vô số đại chiến Nhóm cổ tiên thực lực cường đại Trên áp 3.000 sinh linh ngoại vực Đạt tổ địa của hắn Bắt bọn họ làm nô. <cười> Nói đến buồn cười Từ thực tên thần tộc này Là do nhóm cổ tiên ban cho bọn chúng Tiên nô dịch thần tướng dịch Tiên nô dịch Một câu nói như vậy Lại làm cho phương hành chấn kinh nửa ngày Mặc dù đã sớm biết những sinh linh ngoại vực này Nhất định có liên hệ tới thiên nguyên Từ bọn họ muốn muôn hình muôn vẻ, Từng loại chủng tộc Đều nói ngôn ngữ cùng nhân tộc là có thể biết Bọn họ nhất định đã từng có kết giao mật thiết với nhân tộc Nhưng đáp án này Vẫn làm cho bọn hắn cảm thấy có chút khó có thể tin Các sinh linh tự xưng là thần tộc cường đại Mà hung ác điên cuồng như thế lại từng thua trước những thủ hạ tiên nhân của Thiên Nguyên, thậm chí đã bị nô dịch không biết bao lâu. Thời kỳ thượng cổ, lúc tiên phàm tương thông, những thần linh ngoại vực đã từng phù xuống Thiên Nguyên nhiều lần, nhưng đều bị tiên nhân dùng để vượt qua khoảng cách không truyền tin. Hoặc là trực tiếp đưa cho đạo thống ở phía dưới gia tộc hỗn điển, thậm chí hiện tại nhân gian còn rất nhiều chủng tộc trên người có độc huyết mạch của bọn hắn. Có điều đối với trận đại chiến rất tiên nhân cùng bọn hắn, chân cổ tạm vi chấp quá mức ít ỏi chỉ là giải rác mấy đời Tiên bay qua thấy tà ma thuật như máu uống máu nhắm người mà cắn tiền thất bại giáo hóa bản mình để thoát man sự mấy vị tiền cô giao chỉ tựa hồ vô cùng hiểu rõ những cổ sử này âm thanh bình tĩnh giải thích với phương hành những thần tộc đó hẳn đã có một số sinh linh ngoại vực do thiên địa sinh ra có rất nhiều sinh linh chuyên địch dị bẩm với nhân tộc Bọn hắn trời sinh cường đại Vẫn không cần tu hành Huyết mạch của bản thân chính là một tòa bảo hố Chỉ cần thuận lợi trưởng thành Để có thể sánh vai với cường giả tiên vương Có điều pháp tác thiên địa đã định trước Bọn hắn càng cường đại Số lượng càng thừa thớt Năm đó nhóm cổ tiên nhân tác chiến vĩnh đối thủ này hẳn là cực kỳ chặt vật Nhưng cuối cùng vẫn luôn thu được thắng lợi Không có đổi tận giết tuyệt bọn họ Mà là truyền ngôn ngữ văn minh cho bọn họ Với ý đồ đồng hóa bọn họ cách làm này hẳn là thành công nhiều năm sau đó thậm chí cả cổ chúng tiên cùng với thần tộc đều quan hệ chung sống thẳng đến bây giờ thế giàn vẫn còn nhiều thần tiên chỉ là tên chung của cổ tiên cùng những thần tộc đó hơn nữa tiên nhân nô dịch nó cũng không cắt gầu cho nên rất nhiều người đánh đồng thần tộc với chúng tiên khác đối với đại kiếp đường này chúng ta cũng từng thôi diễn qua rất nhiều lần nhưng bất luận nghĩ như thế nào đều sẽ không nghĩ tới đại kiếp có quan hệ với thần tộc Nhất là khi bọn họ đã sớm được giáo hóa, cộng thêm có nhiều chúng tiền áp chế, bọn hắn làm sao có thể thành kẻ địch của thiên nguyên. Thậm chí, ba ngàn thần tộc tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau xâm nhập thiên nguyên. Bình tĩnh phân tích, vị tiên cô này như mày, cuối cùng nói ra suy đoán của mình. Sông sâu phong thiệt, chúng tiền nhất định sẽ xảy ra chuyện, cho nên không áp chế nổi những thần tộc này, mà bọn hắn hoặc là lực lượng cường đại sinh ra hai lòng hoặc là vẫn còn canh cánh việc đã từng khuất phục trong lịch sử lúc này mất tận lực trả thù phủ xuống thiên nguyên muốn nô dịch tất cả sinh linh thiên nguyên thật đáng buồn chính là hiện tại đối mặt với bọn họ lực lượng của thiên nguyên thực sự quá yếu ớt thánh nhân cùng nhiều độ kiếp tiền bối cũng đã mất tích hiện tại đối với thần tộc ngoại vực mà nói thiên nguyên vốn không có lực đánh một trận bị bọn họ hoàn toàn nô dịch nhưng vấn đề chỉ là thời gian ba vị tiên cô giao trì này đều lặng lặng nghe trong lúc phương hành hôn mê các nàng cũng đang nghiên cứu thảo luận qua những vấn đề này nợ của các lão tổ tông hiện tại từ tôn của bọn họ đến trả cũng coi là một báo ứng nhân quả không có gì đáng nói nói chuyện chính là một vị trầm mặc nhất cho ba vị tiên cô của giao trì cũng chính là nàng ung phương hành từ chiến trường trốn tới đây người xinh đẹp nhưng tính tình hình như là hơi mềm yếu trước đây một bậc trầm mặc thằng đến nơi đây Mở miệng nói ra được một câu Lại làm cho tiên cô cuột một tay Cùng một người khác đều trầm mặt lại Ngay từ lúc ba người khác nàng Cùng những người khác nhìn ba ngàn thần tộc phù xuống Đánh giết vô số nhân thần Bằng hữu của mình Lại khiến cho đại quân bức tất cả người thiên nguyên làm nô tài Thì tức giận không chịu nổi Nhưng sau khi hiểu rõ chuyện xưa Lại hoang mang với tương lai Thậm chí thật ý đối ba ngàn thần tộc Cũng không có đồng đậm như vậy Bọn họ đều cảm thấy đây là báo ứng Cổ tiên đã từng đánh bạn chư thần tộc đây bọn họ làm nô lệ Hiện tại bọn họ phủ xuống thiên nguyên Đến đã để báo thủ Hình như cũng không có gì để nói Có những lúc Các nàng kiếm cớ cho mình Theo bản năng liền muốn chứng minh Năm đó cổ tiên không đối xử với thần tộc tàn nhẫn như vậy Bọn họ truyền ngôn ngữ Cũng như là văn minh nhân tộc Trấn thần tộc này Giáo hóa bọn họ thoát khỏi man sợ Đây là điều việc thiện vô thường Nhưng vì sao những sư linh thần tộc này không cảm thích Mà lại còn xâm nhập thiên nguyên với quy mô lớn như vậy quay lại báo thù hậu duệ của chúng tiên đấy. đương nhiên những ý niệm này cũng chỉ là trong tiềm thức, cũng không nói ra miệng, thậm chí bản thân các nàng cũng không hay biết. nhưng có một chút lại rất rõ ràng, đó chính là khí thế của các nàng đều rất yếu. <cười> người cảm thấy những thần tộc này quay lại báo thù là chuyện đương nhiên. sau khi phương hạnh nghe nàng nói, thì cũng cười mở miệng, ánh mắt có chút cổ quái nhìn các nàng vị tên cô kia hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, tự nhiên không phải chuyện đương nhiên, nhưng dù sao rõ ràng là nữ nhân vẫn chỉ là nữ nhân, nữ nhân ở phù dâu cung cũng không khác biệt so với nữ nhân ở nơi khác. Phương Hành mở miệng đánh gãy lời của nàng, nhất miệng nói, tóc dài, kiến thức ngắn, ngươi, một câu nói như vậy, lại khiến cho bầu không khí đối thoại vẫn luôn bình tĩnh, cho nên hơi nghiêm trọng, bất luận như thế nào. Đều là phù dâu cung cứ mạng Phương Hành Mà vào lúc này, khẩu khí quái gờ của Phương Hành Khiến cho sắc mặt của ba vị tiên cô đều có chút không dễ nhìn Hiện tại các người cũng sợ Phương Hành trực tiếp mở miệng nói Rất không khách khí Đi nghiên cứu một cách điểm tạ Phát hiện bản thân lão Tổ Tông Cũng từng bắt đạt bọn họ Ngược lại cảm thấy hiện tại bọn hắn Bắt nạt trở lại là một chuyện đường nhiên Có đúng không? Cũng không nên nói chỉ cho phép chúng ta bắt đạt người Không cho phép người bắt đạt tại chúng ta <cười> Bây giờ không phải các người đang nghĩ đạo lý này sao Hắn chiều tức nói Xong giọng nói tràn đầy trào phúng Không có nửa điểm khách khí Nhưng ông đây lại thấy Đây thuần túy chính là đánh giấm, Thối không người được Còn mẹ nó phải ngu xuẩn tới trình độ nào Mới có thể xuất hiện ý nghĩ như vậy chứ Chỉ có người hèn nhát Với dùng cái loại lý do này tôi nói phục mình <cười> Trong mắt của ta Dạo người này Nên ném ra ngoài cho chết đói mới đúng Vừa giấc lời Hắn đột nhiên đứng lên Rõi lưng một cái xương cốt trong cơ thể kêu bà bà Nhẹ nhàng cắn răng Đáy mắt cũng xuất hiện một tia hùng ác Còn sống đi Ai cũng muốn sống tốt một chút Ai cũng muốn để cho người bên cạnh mình sống tốt hơn một chút Thứ đạo lý này chỉ có giảm cho người mình nghe Còn muốn giảm với người ngoài Thì giảm cái nắm đấm Cho nên trong lòng các người tuyệt đối không nên có suy nghĩ trở về mà trả thù Là chuyện đương nhiên Sở giữa các người nghĩ như vậy Cũng bởi vì các ngươi sợ Trước kia các lão tổ tông đi ra ngoài đánh nhau với bọn hắn Tất nhiên là vì lý do Người không chết thì là tà vòng Không cần gì để nói Lúc có thể ủi khuất đối thủ Thì tại sao phải ủi khuất mình Nghe hắn dùng khẩu khí giặc cướp không đứng đắn nói Thành sắc của ba vị tiên cô Phù Diêu Cung Đều có chút cổ quái Mơ hồ cảm thấy cục u trong lòng giống như là được giải tỏa Nhưng vẫn không hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì Ai cũng không biết chúng tiền đã từng đánh bại những thần tộc này Rồi nô dịch bọn họ đã xảy ra vấn đề gì Đến tuột cùng đã đi nơi nào rồi Có điều Đây cũng không quan trọng Thậm chí nói Bọn khốn kiếp tự xung thần tộc kia Đến cùng có phải đại kiếp trong truyền thuyết hay không Thì cũng không đều không quan trọng Ông đầy biết Bọn hắn tới giết người Giết rất nhiều người ta quần biết Thậm chí với cả ta cũng ăn thua thiệt trong tay của bọn họ Vậy bọn hắn đừng có mơ tường an toàn rồi đi Bọn họ đã từng bị cổ tiến đánh bại chúng ta không phải bọn họ quá bệnh mà là chúng ta quá yếu nói đến cuối cùng đại mắt tương hành mơ hồ của hỏa diễm bốc lên trong giọng nói cũng mang theo một gỗ sát khí trước kia chưa từng có vậy thẹn coi bọn họ như đá bại đào đi dù sao trên đời cũng không từng thấy mấy người có thể so tài cùng mình liền buộc hai người không quen biết khai đào lẫn nhau cũng tốt đi <cười> ta lại nhớ cái tiền khốn lữ phụ tiên kia rồi trên đời này người khổ vì không có cơ hội ra mặt như hắn cũng có rất nhiều Hiện tại kỳ ngộ lớn tới So với kỳ ngộ thiên thượng cử quan Còn muốn lớn hơn Ta thậm chí còn bắt đầu hoài nghi Có phải những tên tiểu tử cái chém thượng thiên cửu quan đến thiên nguyên đại lục Kỳ ngộ chân chính lưu cho thiên nguyên Chính là những sinh linh thần tộc sinh linh này đi Nghe hắn nói Thần sắc ba vị tiên cổ đều trở nên có chút cổ quái Ba ngàn thần tộc phủ xuống Cả thế giới chìm trong chiến hỏa Bốn châu đều lâm vào một mảnh tuyệt vọng Làm sao tiểu ma đầu lại có chút hưng phấn chứ? Hơn nữa, trước đế các nàng một mực, mực đang thương lượng vấn đề làm thế nào sống sót dưới mí mắt của sinh binh thần tộc, trước bảo toàn tính bệ của với hòa chủng, rồi chờ đợi cơ hội thích hợp nào đó, chẳng cao thủ thánh nhân của vết độ kiếp đã mất trở vậy. Nhưng khẩu khí của tiểu ma đầu, vậy mà trực tiếp muốn lấy thần tộc làm đá mài đao. Chuyện này có gì không tốt? Trong tệ của các thánh nhân trở về cứu người. Còn không bằng sợ bỏ tự mình suy nghĩ một ít biện pháp Phương Hành giống như là nhìn ra ý nghĩ trong lòng của ba vị tiên cô Có hơi kinh thường nói Người ta đánh tới Tự nhiên phải nghĩ biện pháp đánh lại Chỉ muốn trốn đi không chịu quay lại đánh Chỉ có cháu trai mới có ý nghĩ đó thôi Dù sao trước kia nhóm cổ tiên nhân có thể đánh bại bọn họ Vậy chúng ta khẳng định cũng có thể Đương nhiên Lần này chúng ta sẽ làm khác với nhóm cổ tiên trước kia ở chỗ Hắn ngừng lại một chút Nở nụ cười cảnh Trước kia thần tộc bản, sau đó làm nô. Nhưng mà lần này, ông đây muốn giết sạch bọn chúng. Lời nói này khiến cho sắc mặt của ba vị tiên cổ giao trì, tu vi đều không thấp thay đổi. Vô cùng quỷ dị. Nhìn giống như là khỉ hoang giận điên lên, nói huyền hoàng. Nhưng phân hành nói ra, lại khiến cho người ta cảm thấy hắn đang rất nghiêm túc. Thậm chí, hắn không chỉ nói. Sau khi ném ra câu nói như vậy, liền quay đầu đi ra ngoài động, khí thế hùng hồn. Ngươi đi đâu vậy? Tiên cô cụt một tay cảm thấy trong lòng 10 phần không thắc, nhịn không được hỏi một câu. "Đi giết thần." Sắc mặt phương hành cô quái trả lời một câu, giống như là rất không hiểu tại sao nàng phải hỏi câu này. "Trở về, không cho phép đi. Ngươi muốn chạy đi đúng không?" Ba vị tiên cô giao chỉ đồng ngẩn ra một chút, sau đó phản ứng lại. "Tiểu ma đầu này nói nhiều như vậy, thực sự là muốn quay đầu rời đi." Chạy đi tìm sinh linh thần tộc cái gây phiền phức Lập tức đều hoàng hồn Khẩn trương gọi hắn trở về Một người theo bản năng hạ định cấm túc hắn Ngược lại là tiên cô cụt tay Thuộc kiểu tâm tư kín đáo Nhìn một chút liền nhìn thấu ý tưởng chân thật Trong nội tâm của tiểu ma đầu kia Trực tiếp quát phá mục đích của hắn Thậm chí nhảy lên kéo đến tay phương hành Một đôi con người như là bảo thạch Chăm chú nhìn mặt hắn Làm gì vậy Ta muốn đi làm việc lớn Các ngươi còn ngăn cản đó Phương Hành cổ quá nhìn các nàng Tự hồ có chút không cam tâm tình nguyện Thần tộc thế lớn Cơm giả như mày Một mình ngươi chạy đi chịu chất sao cần hệ trọng đại Bất luận như thế nào đều phải cẩn thận thương nghị một cái mới được Hai vị tiên cô đều tận tình khuyên Ngược lại là tiên cô cuột một tay kia Cười lại một tiếng Nhìn Phương Hành nói Tiểu ma đầu Đừng quên mạng của ngươi đã đập phù rêu cung cứu Hiện tại trên dưới mấy trăm mạng phù rêu cung đang cần ngươi bảo vệ Người hát có thể một m ta ta cũng không nói muốn đi thật đối diện ánh mắt giống như là có thể xuyên thủng tâm tình của tiên cô cụt tay phương hành có chút bất đắc dĩ hắn ném ra một câu liền muốn rời khỏi thật đúng là có lý do không muốn cùng đám nữ nhân lan độn cùng một chỗ nhất là ngay lúc này dùng đầu ngó chân nghĩ thì cũng biết tất nhiên là có thật nhiều trần thức đi ra mặc dù đám nữ nhân này cứu mình nhưng người có hào cảm với mình lại không có nhiều nhìn vừa rồi nữ tử cái lau mồ hôi cho mình lúc mình tỉnh lại lập tức vứt khăn ruột xuống tức giận bỏ đi liền có thể nhìn ra dù sao lúc đó mình là kẻ đi của bọn hắn hơn nữa các nàng cũng vì cứu mình mà mất đi cơ hội cứu thiếu tư đồ nhấp thiên hồng dưới tình huống như vậy mặc kệ là ai cũng đều khó có khả năng có thiện cảm với mình chứ đừng nói là một đám nữ nhân nhưng hết lần này tới lần khác các nàng quả thực đã cứu mình mình còn không tốt trở mặt trước các nàng thay vì chờ đợi rắc rối bù xuống còn không bằng mình một mạch đi thẳng ân tình lại giữ ở trong lòng có cơ hội sẽ báo đáp các nàng thật tốt nhưng ngày bình thường trời đất bao la tất cả đi đường dương quan Cầu câu mượn câu độc mộc suy nghĩ làm sao tìm được sinh linh thần tổng huy phiền phức ý niệm này ẩn giấu rất sâu nhưng không nghĩ rằng lại bị tiên cô cuột một tay mặc tâm nhìn thấu người nói cái gì đó ông đây là loại người này sao được rồi được rồi không đi nữa phương hành mặt đầy bất mãn ghi ngờ nhìn về phía tên cô của tay ôn nào vài câu bắt ác sĩ ngồi xuống hắn nhận đỡ đối phương một nhân tình mà đối phương đã đoán toàn điểm này ra bất luận như thế nào hắn đều không có ý tứ lại rời đi mấy vị tên cô theo hắn ngồi xuống cũng nếp nhau một cái cảm thấy điều ma đầu này thực đúng là hơi khó chơi đầu tiên nói trước các người muốn bắt giữ ta tức khi nào sau khi do dự một chút vẫn là phương hành mở miệng trước vấn đề là hắn không hỏi rõ ràng đáy lòng luôn luôn không chắc Dù sao hắn cũng có quá nhiều người muốn tìm Chúng ta sẽ không bột mực quân đến người Nhưng bất luận như thế nào Người cũng phải giúp chúng ta tìm được thiếu tự đồ Hoặc là giàn xếp một nơi an toàn rồi lại nói Điểm này rất công bằng Thật ra mà nói Hiện tại chúng ta chưa thoát khỏi hiểm cảnh Bên ngoài còn có vô số sinh linh thần tộc đang tìm chúng ta Một khi bọn họ phát hiện Bằng lực lượng của bọn ba người chúng ta Thì không có khả năng bảo vệ được các đệ tử tiên cổ cụt một tay mạc tâm Thấp giọng nói Giọng điệu rất nghiêm trọng. Được, không có vấn đề Phương Hành nghe xong Ngược lại một chút ngưng tụ Rồi đáp ứng Hắn không phải là một người vong ân phụ nghĩa Ngày thế nữ đại tử phù dâu cung còn chưa thoát khỏi hiền cảnh Tự nhiên liền không có tùy ý giờ đi Mà mặc tầm cùng hai vị tiên cô khác đứt nhau một cái Lại nói Trước khi tìm cái hồng nhi, Chúng ta còn cần ngươi đáp ứng một chuyện Thế nàng nói nghiêm túc Phương Hành cũng hơi ngẩn người Chuyện gì Mặc tâm hít một hơi thật sâu Thần sắc cực kỳ trang nghiêm Làm đại tư đồ của Phù Diêu Cung Hả? Trong nhảy mắt Phân hành đến ngay ngần cả người Ở trên mặt đầy và khó có thể tin Đại tư đồ của Phù Diêu Cung này Thực sự là một cái tôn hiệu nổi tiếng thế nào Không chỉ là đạo chủ đạo thống cực hẳn thế gian Tượng trưng cho địa vị vô thượng Càng là một trong những danh từ mạnh nhất thế gian Quan trọng nhất chính là Người thế gian đối với đại tư đồ Phù Diêu Cung Có động 3.000 thị thiếp Diễm phúc bồ sòng Có thể nói, trong giới tu hành Gần như là người người đồng mơ trở thành đại tư đồ Phù Diêu Cung Nhưng đương nhiên Nó cũng chỉ là một mộng đẹp mà thôi Tư đồ chi vị truyền thừa Vô cùng khắc nghiệt Bình thường đầu thai 10 đời Cũng không dính một chút vào bên cạnh Phương Hành càng chưa bao giờ nghĩ tới Ngoại trừ cùng đối phương đánh một chầu ở bên ngoài Mình còn có thể có nửa điểm liên quan tới tư đồ của Phù Diêu Cung nhưng bây giờ tiên cô cụt tay đã nói như vậy còn là một thỉnh cầu nữa cái này thực sự làm choáng chấn kinh tinh ngạc nghi hoặc khiếp sợ thậm chí còn có một chút thẹn thùng nho nhỏ sau nửa ngày hắn mới cúi đầu có chút ngượng ngùng nói trong nhà của ta có ba người giờ lấy thêm ba ngàn Thật khó nút đó câu nói này vừa nói ra lại đến lượt ngựa ba người mặc tâm biểu lộ vẻ cổ quái tiểu ma đầu người nghĩ cái đi đâu vậy Ho nhạ một tiếng, tiên cô cụt tay mặc tâm thẳng như nói Người suy nghĩ nhiều rồi, đệ tử phù dư cúng sẽ không cả cho người Phương Hành nghe xong ngẩn ngơ, sau cùng cả giận nói Ngay cả nàng dâu cũng không cho, vậy thì ta làm tư đồ bỏ đi kia làm gì Dù sao ta không làm... Đám người mặc tâm nghe xong lời này, lập tức không biết nói cái gì cho phải Nhìn khuôn mặt giận dữ của Phương Hành, trong lòng nhịn không được Dâng lên một ý niệm trong đầu Quả nhìn từ ma đầu này không phải là đèn dầu đã cả Còn khó dậy hơn hỗn thế mà vườn trong nhà kia Trong lúc nhất thời Các nàng vừa muốn quát tháo Vừa muốn khuyên Nhưng lại không nắm chắc được phương hành sẽ ăn cái dạng nào Ngược lại hơi khó xử Qua nửa ngày Tiên cô mặt tiên đất đừng ôm phương hành Từ bên trong chiếm trường trốn thoát Nhẹ nhàng mở miệng Đệ tử Phù Dâu Cung không thể nào gả cho người được Các nàng là đạo lưỡi của Hồng Nhi Không thể nói bừa Ngược lại là tiểu công chúa của Giao Trì Có thể gả cho người Tiểu công chúa của Giao Trì Là bánh bao nhỏ kia Phân hành nghe lời này Không phải ngẩn người Thần sắc có chút cổ quái hiện tán càng nghe càng mơ hồ Không hiểu rõ ba người nữ nhân này Là đang nghĩ cái gì Cuối cùng vẫn là tiên cô Cụt một tay mặc tâm ho một tiếng Giải thích nói Để ngươi trở thành đại tư đồ của Phù Diêu Cung Cũng là vì cân nhắc cho hai bên chúng ta Dù sao trước kia chúng ta cũng không quen biết Thậm chí còn có một mối thù truyền kiếp Mà bây giờ sống đương tự lẫn nhau hai bên nhất định phải luôn ủng hộ nhau. Trên dưới mấy trăm đệ tử phù diêu cung đi theo, chúng ta trốn thoát, chúng ta không thể không thận trọng cần nhắc. Nói thật, thành dành trước kia của người quả thực là không hề tốt đẹp gì, nhưng lại có một chuyện cả thiên hạ đều công nhận, đó là từ trước đến nay người luôn bao che khuyết điểm đối với người bên cạnh không tiếp ném đầu vẩy máu, cho nên chúng ta cũng cần kết quan hệ thông gia với người, có thể thẳng thắn vô tư đối diện với nhau, không giữ tầm tư chút nào. Mới có thể tin tưởng lẫn nhau trong lúc loạn thế. Còn một điểm nữa. phủ Dâu Cung kinh doanh mấy vạn năm. Thầm căn cố đế. Rất nhiều thế lực đạo thống đều là quân cờ mà chúng ta bố trí. Cho dù là sinh linh thần tộc. Cũng không có khả năng nhổ cỏ tận gốc. Mà bây giờ. Đã đến lúc chúng ta vận dụng những quân cờ này. Chỉ tiếc. Phương mẫu đi về cõi tiền. Hồng Như lại không thiết tầm hơi. Người có thể điều động những quân cờ này. Chỉ có thể là đại tư đồ của phủ Dâu Cung. Cho nên chúng ta muốn mời người làm tư đồ Phù Diêu Cung Trước khi Hồng Nhi trở về Đây cũng không phải là vì che giấu tài mắt Lúc đầu giao chỉ có xác nhận quyền lực của đại tư đồ Phù Diêu Cung Mà lần này Ba người chúng ta liên thủ đề cử ngươi làm tư đồ Đến lúc người chính là tư đồ thật của Phù Diêu Cung Có thể điều động những lực lượng kia. Nói đến chỗ này Tiên cô của tay mạc tâm Có hơi dừng lại Ngược lại là tiên cô mạc tiêm Tiếp lời nói Đương nhiên Còn có một điểm nữa Có lẽ người ngoài cảm thấy không quan trọng gì Nhưng đối với nữ nhân chúng ta mà nói Lại cực kỳ quan trọng Mấy chàng nữ đệ tử Phù Diêu Cung Cần người bảo hộ Nhưng dù sao các nàng cũng là người của Hồng Nhi Càng ngày ở chung một chỗ với đại nam nhân như ngươi thành danh không thể không cần nhắc Cho nên chúng ta muốn gã nha đầu Điêu thành cho người Kể Từ đó việc bảo hộ các nàng cũng là danh chính nguồn thuận Trên thành danh cũng sẽ tốt đến rất nhiều Sau khi nghe xong ba vị tiên cô giải thích Trong đầu của phương hành rất rối loạn Bỗng nhiên có một cái ý niệm Đây là cái gì cùng cái gì Không thể không nói tâm tư của nữ nhân vô cùng tinh tế tỉ mỉ Các nàng suy nghĩ những vấn đề này Ngoại trừ điểm thứ hai ra Phương hành còn có thể miễn cưỡng lý giải bên ngoài Những điểm khác đều không biết lý giải ra sao Các nàng cứu được tính mạng của mình Mình đương nhiên sẽ không bỏ các nàng không để ý Các nàng có thể không tin mình Nhất định phải kết xuống một mối quan hệ thông ra Có thể tín nhiệm mình vô điều kiện sao Còn điểm thứ ba mở ở một chỗ với mình sợ hỏng thanh danh của mấy trăm đệ tử phù trợ cùng làm sao không sợ làm hỏng thận của mình chứ? còn có cái gì gọi mình là phải cưới bánh bao nhỏ của giao chỉ thanh danh mới khá đến nhiều. nếu như mình thực sự muốn cưới ba vị tiên cô này thanh danh hỏng kia cũng phải hỏng. đương nhiên kỳ thực còn có điểm quan trọng hơn ba vị nữ tiên cô lướt nhau một cái tiên cô mặc từ lấy quyền cổ tà kia ngay từ đầu thấp giọng mở miệng người chính là tiên anh chi thần sơ kết tiên anh không lâu cũng là lúc nên cực kỳ tu luyện bây giờ loạn thế chúng ta cũng không thể chờ giấu nó giao trì thậm chí là phù diêu cung đều có phần lớn tiền quyết đạo điển có thể cung cấp cho người lĩnh hội chỉ có điều đạo thống xưa này có nghiêm muốn tiền quyết đạo điển không thể truyền ra ngoài ngoại trừ tư đồ phù diêu cung ra ngay cả chúng ta cũng không thể đọc qua cho nên chúng ta muốn truyền những tiền quyết đạo điển cho người cũng chỉ khi người là đại tư đồ của phù diêu cung Hy vọng người có thể hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta Đáp ứng điều kiện này Đạo quyết Đạo điểm của phù diêu cung Có thể truyền toàn bộ cho mình Nghe được điểm này tiên của vân Hành đập thình thịch Thần sắc trở nên ngương trọng Suy tính thật lâu hắn lý thở dài một hơi Được Ta đáp ứng các người làm đại tư đồ phù diêu cung Nhưng ta còn có một điều kiện Ngừng lại một chút Về mặt hơi đau khổ nói Không cưới tiểu công chúa kia có được không Chúng ta không có cơ sở tình cảm Không thể Không đợi ba vị tiên cô kịp phản ứng Ngoài động bỗng nhiên có một người kêu to Dọa vào cái gì